À, Nam Mô Bổn Sư Thích Tra ni Phật Kinh thưa Đại Chúng hôm nay là ngày thứ tư Ngày 7 tháng 8 năm 2024 Chúng ta đang ở tại Tu Viện Tây Thiên Trong khóa tu xuất Gia Giao Duyên lần thứ 22 Hôm nay là ngày thứ bảy của khóa tu Đại chúng có khỏe không? À, quý vị cố gắng nghe Tại Phố Hoa đang bị viêm cổ <cười> Cho nên là nói cũng khó mà ăn cũng khó nữa <cười> Từ đại chúng uh, Như hôm đầu có Hoà có nhắc Là đi xuất gia Nghĩa là mình trọn vẹn Trọn đời đi tu Và người xuất gia là người đi trên con đường cao đẹp Và không phải ai cũng có thể đi được Rất nhiều người đi Nhưng mà đi tới đâu Đi có tới nơi, tới chốn không Và trên con đường đi đó Mình có bị lạc hướng không Thành thử ra nếu mà mình Muốn gieo cái duyên đó Muốn được đi trên đường đó thì mình phải phát tâm Và mình phải trụ tâm Và mình phải dưỡng tâm Còn không thì mình sẽ bị thối tâm cho nên vì mình chưa đi trọn vẹn được thì Đức Phật thời Đức Phật là Đức Phật đã tạo cái duyên đó cho nên cho mọi người được đi xuất gia gieo duyên tiếng Hán gọi là đoạn kỳ chữ đoạn là ngắn chữ kỳ là thời hạn đoạn kỳ có nghĩa là đi tu ngắn hạn cho nên chữ hoa chữ hán gọi là đoạn kỳ xuất gia Là xuất gia ngắn hạn Mình thì gọi là xuất gia gieo duyên Tại vì mình chưa đủ duyên Trọn đời thì mình phải gieo duyên Vì duyên là gì? Ừ. Duyên nghĩa là điều kiện Mình chưa đủ điều kiện đi tu trọn Thì mình tạo một cái điều kiện đi tu ngắn Mình tạo một cái điều kiện để mình đi tu ngắn gọi là Ngắn hạn Vậy thì duyên Hay phải do mình tạo chứ duyên không tự tới Nếu mình không có tạo duyên làm sao được Ví dụ như mình thương cái người đó Mà mình không làm quen với người đó Nhưng mà nếu người đó không có thương mình Thì người đó từ từ chối duyên mình Vậy thì mình chỉ mới có duyên một mối thôi Và người đó không có hạp duyên với mình Thì người đó từ chối mình Và mình với người đó không thể kết duyên Mình làm quen người đó Mà người đó phải thích mình nữa Thì hai cái duyên đó nó gặp nhau Và nó kết cái duyên với nhau Và họ có thể sống với nhau Thì ở đây cũng vậy Chùa tổ chức khóa tu xuất gia gieo duyên Tạo duyên mà Và mình nghe tin Mình muốn đến đó để mình kết duyên Cho nên nơi nào có tổ chức Mình tìm tới chỗ đó để mình kết cái duyên Và cái duyên này Không phải là duyên xấu Mà là duyên lành duyên thiện Đâu phải duyên nào cũng tốt Cho nên Khi mình tạo cái duyên tốt rồi Thì để chắc chắn rằng Cái duyên này nó không bị Có vấn đề Thì chúng ta cần phải Dưỡng cái duyên đó Quý cái duyên đó Dưỡng cái duyên đó Và chăm sóc cái duyên đó Nếu không thì cái duyên này Từ từ nó trở thành ra nghịch duyên Chướng duyên Và Tệ hơn nữa thì Mất duyên Tức là không còn đủ Cái cái khả năng nữa Cho nên duyên là điều kiện Điều kiện có tốt Có xấu Có nhiều khi đầu tốt Nhưng mà từ từ lại Thành ra xấu Nhưng mà thỉnh thoảng Mới đầu hơi xấu Nhưng mà nhờ mình chịu khó Từ từ nó ra tốt Thành thử nó cần Cái sự gia tâm của mình Gia tâm là gì? Để ý rồi đó Mình để cái tâm mình vào đó Mình để cái tâm mình vào đó Mình giá trì vào đó Mình để cái, cái năng lực của mình Chăm sóc vào đó Cho nên mình mới xin Phật gia hộ cho con Mình tu mình xin Phật gia hộ đó Hộ là bảo hộ Nhưng mà nếu mà không có sự quan tâm Thì làm sao bảo hộ Cho nên đó, Trong Trong những ngày qua Có những người Ở bệnh viện Dưỡng bệnh Ngày hôm qua tối Sau khi mà đại chúng xong hết Pháp Hòa việc xong Đi với đại chúng xong rồi chín giờ tối Phá Hoà đi vô trong bệnh viện Westlock gần đây Còn ba người trong đó Và một người chăm sóc Đáng lẽ chị đi tới đây đi xuất gia, giao duyên Nhưng vì chăm sóc các vị kia Cho nên chị tình nguyện ở trong đó suốt 24 đến bốn Cả tuần lễ này Mình đâu thể làm cho người, đâu thiếu duyên được Cho nên hôm qua Phá hòa sách cái tông đơ Cái kéo Đi vào trong đó xuất gia gieo duyên Cho các vị đó tại bệnh viện Dù chỉ chỉ là nhá kéo gieo duyên Không cần phải Thọ giới đắp y Nhưng Các vị đó cũng đã ít nhất Trọn được một phần tâm nguyện của mình Tại các vị đó đến đây Với cái mục đích đó Bây giờ gặp trở ngại Gặp bệnh duyên Thì mình phải trợ duyên Mình phải tạo duyên Để cho các vị đó tròn duyên Nếu mình không có cái tấm lòng Không làm được Cho nên mình sống trong cuộc sống với nhau Không phải chỉ vào chùa đây mấy ngày để gieo duyên đâu Mà mình về nhà đối với chúng sanh Mình cũng phải như vậy Mình luôn luôn muốn gặp điều kiện tốt Nhưng mình không tạo điều kiện tốt cho người Cứ tìm mọi cách cản trở người Thì làm sao mình thuận duyên Trên đường sống đời Cũng như đạo của mình được Sống đời thì quá trời trắc trở Ngán mùi đời cạo tóc đi tu Cửa chùa hôm sớm công phu Nhưng mình cũng gặp Rất nhiều những trở ngại Là vì cái gốc Cái gốc rễ là chúng ta Không có sống bằng cái thiện duyên đó Ngay từ khi chúng ta tác nhân Ngày hôm qua có một Phật tử Người Hàn Quốc thì Anh đi uh, vacation Cho nên trên đường tấp vô đây thăm Và lần đầu tiên được tiếp xúc Tại thấy người nhà Tại anh lấy vợ người Việt Thấy vợ coi cái ông thầy này hoài Cho nên kỳ này sẵn đi qua đây chơi Theo vợ vô thăm ông thầy Và Pháp Hoài ngồi tiếp xúc với Thì Pháp Hoài giải thích danh cho, cho nên thưa đại chúng là Đừng đợi một năm vào đấy Để đi một khóa tu gọi là gieo duyên Cái này là cái cái thù thắng Cái thù thắng duy nhất Nhưng mà trong cuộc sống của mình Còn rất nhiều duyên mình phải kết Thí dụ người ta cần một ly nước Rót ly nước đãi người ta Đó là mình kết duyên Người ta cần mình chở đi chợ Chở dùm người ta đi chợ Thì mình kết duyên Mai này Mình cần đi đâu Tự nhiên xui khiến sao cũng có người chở đi Tại mình đã gieo cái nhân đó Nhưng mà mình biết Người đó muốn đi cùng chỗ với mình Không tạo duyên nữa không Xem đầy người Thì mình cũng Là một cái Cản cái duyên của người Cho nên nên đem Cái ý nghĩa của chữ gieo duyên này Về ứng dụng Ngay trong cuộc sống Chứ không phải đợi Đây là cái chỗ cái Nơi chốn mình đến Để mình học được cái cái Cách gieo duyên rồi về nhà mình gieo duyên với tất cả mọi sự, mọi việc và mọi người. Có nhiều khi nếu mình chỉ tạo duyên với người thì mình thuận với người mà không thuận với việc. Hai người hợp tác rất là thành công nhưng mà đụng đau hư sự đó. Tại mình đâu có gieo duyên, đâu có gieo duyên với sự việc, mình chỉ gieo duyên với người thôi mà. Mà đại chúng nhớ trong cuộc đời này hai thứ sự và sự và người. Thể mình gieo được duyên lành với người Thì cũng cố gắng gieo duyên lành với sự Sự việc gì Cố gắng làm cho nó Nhẹ nhàng hơn uyển chuyển hơn Đừng làm cho nó to tác hơn Tiếng Anh gọi là big deal đó. Chuyện một chút Mình lúc nó ra xa Chuyện một cái nhỏ xíu Mình làm cho nó lớn Tức là mình luôn luôn Tạo những cái, cái sự việc Khó khăn, to tác Mình nhẫn đâu phải chỉ nhẫn với con người không Nhẫn với gì nữa Sự việc nữa Vậy thì duyên cũng thế thôi Nhẫn với con người Gọi là sanh nhẫn Nhẫn với sự việc gọi là pháp nhẫn Thì ở đây cũng vậy Mình gieo duyên với người Gieo duyên với việc Cho nên với người Mình sống chung Đồng tu cộng trú Đó mấy ngày nay là đại chúng Cộng trú đó cộng là chung trú là ở cộng trú là ở chung nhường với nhau không biết có nhường không mà thấy lấy lộn áo hoài <cười> ngày nào cũng nghe rỉ rả ai lấy nhầm y nhầm áo <cười> lộn dép nữa em ba đôi dép đi đời không biết nó đi nó không biết đi, đi, đi tới đâu nữa cho mình sống chung hoặc là cộng trú. Cho bây giờ quý vị gieo cái duyên nhá được cái cái, cái kéo trên đầu. Có người là khá hơn phủi tóc. Rồi mình gieo cái duyên đắp lá y, mình gieo cái duyên ôn cái bình bát. Vậy thì khi đắp y đắp bằng cả cái sự hạnh phúc. Đừng có khởi cái tâm sao mà lụm khủng quá. Đừng khởi cái tâm đó. Vì mình khởi tâm đó Tức là mình Ở trong cái duyên mình muốn Mà lại có cái ý Không thích Cảm thấy nó rườm rà Tự nhiên cầm cái Mà mình đang cầu tới Nhưng mà mình lại tác cái ý với nó không lành Cho nên đắp cái y lên Phải mang cả một sự hạnh phúc Và Phó Hòa Thường khoe với đại chúng là Gần 40 năm ở chùa Chưa bao giờ có hòa đắp y Mà quà thấy rườm rà hết Thấy phiền tối Thấy mất công quá Mà mỗi lần cầm lá y lên Là mỗi lần hạnh phúc Chẳng những vậy Mà trước khi mình đụng vào lá y Là phải chắc chắn Tay phải sạch Cho nên không biết Nãy giờ tay sạch tay dơ Trước khi đi đắp y tụng kinh Là đi rửa tay thành một thói quen, tay sạch mới dám cầm y. Còn lỡ mà mình không biết giờ không có chỗ rửa, mà mình hơi nghi là tay mình đã giờ đụng vào cái gì nó dơ thì phải kiếm cái gì đó cầm y chứ không để cái tay dơ của mình chạm vào lại. Ai bắt buộc gì mình đâu mình ăn gian cũng được mà. Nhưng mình nhớ rằng sống là sống cho mình. Tu là tu cho mình Chứ không phải sống cho ai Làm cho ai Mà phải khoa trương Phải biểu lộ Nếu mình thực tập được như vậy Dù ở với chúng hay ở một mình Mình vẫn thẳng tiến trên con đường tu tập của mình Cho nên mình cô độc Mà không có cô đơn Cô độc là ở một mình Không cô đơn là vì lúc nào Mình cũng sống với Pháp Mình không sống với cái khác Lúc nào mình cũng sống với Pháp Cho nên Pháp dưỡng mình Lời kinh tiếng kệ dưỡng mình Để mình không lui sụp Trên con đường mà mình đã đi Cũng giống như Quý vị lái xe đi Nếu mà mình Thí dụ Nếu tôi sẽ lái xe Từ ở Vancouver qua Edmonton, thì từ Vancouver qua đây là mười một nghìn hai trăm cây số. Thì như vậy thì quý vị sẽ cần mười tiếng trở lên để tới đây. Trung bình là mười hai tiếng. Ai lái nhanh là mười lăm tiếng tới. À, vậy là còn thức chưa ngủ. lâu lâu khùng khùng dễ đó, có ai thức ăn ngủ? <cười> Thế này chúng là Thí dụ mình đặt một cái chương trình đi Lúc đi hớn hởi lắm Đi một hồi sẽ bắt đầu hối hận Trời biết về xa về không đi Thỉnh thoảng nó khởi cái tâm đó Trong cái đầu của mình Ở trong một khóa tu Về rắc rối về khỏi đi Về phiền não về khỏi đi Nhưng mà có con đường nào đi Mà nó trơn trú đâu Có cái việc gì mình làm mà không phải trả giá đâu Dù nó là price Là cái giá để trả Chữ giá nó có hai nghĩa không? Cái price Là cái giá để trả bằng một số tiền Và cái giá trị của nó Có nhiều khi mình mình trả một cái giá là mình phải mất nguyên một ngày đường Nhưng sau đó mình thấy giá trị của nó là mình đạt được cái đó Valuable Cho nên Mình phải thấy được cái đó Nếu mình đi trên con đường khỏi tâm Biết xa vậy tôi khỏi đi Biết đường đi khó vậy khỏi đi Bây giờ trước khi anh đi Anh không coi bản đồ Mà anh đã nhắm mắt nhắm mũi anh đi Thì đây là cái giá phải trả Của những người nhắm mắt nhắm mũi mà đi không không có tìm hiểu trước. Còn nếu mà đã thấy được đường đi rồi, có chút rắc rối nhưng lòng đã quyết thì phải nói mình ủa cái này mình quyết mà. Ai quyết cho mình? Cho nên người tu phải có được cái tâm dũng mãnh đó. Thì mình mới phát tâm dũng mãnh. Có nhiều khi ai cũng phát tâm hết Phát tâm là sao? Khởi cái tâm lên Có nhiều khi mình thấy khổ mà phát cũng khó Thấy vui mà phát cũng khó Ví dụ ha Có nhiều người đi tới khóa tu Thấy khóa tu vui quá Cho nên phát tâm đi tu Nhưng mà cũng có nhiều người Cuộc sống khổ quá Cho nên muốn phát tâm Đi tu Tu để mong tìm cho mình một con đường giảm khổ và thoát khổ. Vậy thì mình cũng điều hai lý do để phát tâm. Hay là mình thấy được con đường tu tập nó đẹp trên phát tâm. Rồi tốt á, thấy khổ thấy vui gì phát cũng được hết. Cái quan trọng là có trụ tâm không? Có trụ được cái tâm mình phát không? Ngày xưa mình phát vì cái gì? Mà bây giờ mình vì cái này mà mình mình lúi sụp. Có nhiều khi mình đâu phải đi tu vì miếng ăn Đâu vì phải vì chỗ ở Đâu phải vì chức vụ Đâu phải vì quyền thế lực gì đâu Nhưng mà có thể vì những cái này Mà mình trở thành một người không dễ thương Có thể trở thành cái chức Vì cái chức vụ nào đó Mà chúng ta trở biến mình, biến chất Không phải còn là một người Xuất gia đúng đắn hay là vì cái ăn cái mặt mình biến chất đó là mất đi cái giá trị của người tu hành nhưng mà lúc đầu phát tâm không phải vì cái này đâu có ai phát tâm vì trừ trường hợp cái người đó người ta có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống Người ta tìm tới chùa người ta sống thì người ta không nói nhưng ở đây là mình phát tâm của một người dũng mãnh Cho nên cố gắng tâm đã phát rồi Thì cố gắng trụ được cái tâm này Trụ được cái tâm mà mình đã phát Ít nhất ráng trụ được 10 ngày Không biết trụ được nhiêu Nhưng mà ráng trụ cho tới 10 ngày Đừng vì bất cứ một lý do phiền não nào ở bên ngoài Nó tác vào Mà làm cho tâm mình bị lui sụp Nếu nhìn lại Vì cái ăn, cái mặt, cái ở Cái gì xung quanh Mà mình thối tâm Thì mình biết rằng Mình đã bị Những cái cám dỗ Nhỏ nhen bên ngoài Gọi là gì? Khách trần phiền não Phiền não mà bên ngoài Gọi là khách Nó là những người khách thôi Nó nằm ngoài tự nhiên lao tới Kiếm chuyện chơi vui, làm quen vậy Mà làm quen không đúng người Làm quen với phiền não Cho nên Trụ tâm Sau khi trụ tâm rồi Thì dưỡng tâm Vậy thì thấy cái khổ Cái vui phát tâm Ráng làm sao trụ được cái tâm Làm sao để trụ Đặt chánh niệm trước mắt của mình Chuyện gì nó đến Mình biết rất rõ ràng Và luôn luôn thấy được Cái mục đích Của đời sống người xuất gia Cho nên Muốn được như vậy Phải thường đọc kinh Đọc những lời Răng dạy của chư Tổ Để làm chất liệu Nuôi dưỡng tâm mình Để tâm mình không lui sụp Ví dụ Ai thuộc được Quy Sơn Cảnh Sách Đây là một bài văn của Tổ linh hữu đạo hiệu của ngài là linh hữu nhưng mà tại vì ngài ở núi quy gọi là quy sơn cho nên mình kính trọng không có gọi ngài là ngay cái đạo hiệu của ngài mà lấy cái tên núi ngài ở gọi là tổ quy sơn chứ thật ra quy sơn là tên ngọn núi còn đạo hiệu của ngài chính thức là linh hữu Và Ngài đã viết ra cái bài văn Cảnh tỉnh người tu Và sau này bài văn đó được Chọn lại Chọn làm một trong những bài học Của các người xuất gia mới vào đạo tu hành Ở trong truyền thống Phật giáo Trung Hoa Phật giáo Đài Loan Phật giáo Việt Nam Là bắt thuộc lòng cái bài văn đó Thuộc lòng cái bài đó Thuộc để làm gì? Để nó làm cái chất nuôi dưỡng mình Thí dụ cái câu mà quý vị sẽ thường nghe nhất Phàm làm người xuất gia là phát túc siêu phương Bước một bước thì phải bước tới một phương trời cao rộng Phù xuất gia giả phát túc siêu phương Tâm hình dị tục Cái tâm, cái tướng người nó phải khác đời Thí dụ vậy đó Còn nếu không thì có những câu gì nữa ngôn hạnh hoang sơ, tụi người tu mà lời nói và hành động nhìn nó dở, quá, hoang sơ quá. Ngôn hạnh hoang sơ, nếu mình sống ngôn hạnh hoang sơ như vậy, thì mình sẽ vướng vào cái lỗi là gì? hư chim tính thí, làm phí của Phật tử nuôi mình, đàn na tính thí nuôi mình, để mình trở thành một người tu tốt. Chứ đâu phải người ta nuôi mình Để trở thành một người tu sống xí Dở ẹt Nếu mà ngôn hạnh hoang sơ Hư triêm tính thí Thì những cái câu như vậy Tức là những câu cảnh sắc Cảnh là gì? Cảnh tỉnh Cảnh giác Chỉ thẳng Nói rõ Và thức tỉnh cho mình Sách là gì? Là khuyên tấn siêng năng nói cái dở và khuyên cái tốt cho mình phấn phấn chí mình thì trong cái bài văn đó ngài rầy những cái đoạn như vậy xong thì ngài lại cũng có những đoạn khen như là khen mình đó, là hình nghi đỉnh đạt ý chí cao nhàn đường đường tăng tướng Dung mạo khả quan Đường đường cũng có cái tướng Của người tu đó nhá. Dung mạo nhìn cũng dễ coi đấy, Khả quan là nhìn dễ coi đó. Quý thầy sau này hay chọc đó. Đường đường tăng tướng Dung mạo khả nghi <cười> Đường đường tăng tướng Dung mạo khả quan Cho nên mấy ngày nay Mấy vị nam giới tử Nữ giới tử cạo cái đầu xong thấy nó sáng sủa nhìn thấy sáng lắm Phải vào nói chơi qua nói nếu được giữ vậy luôn đi đỡ tốn đủ thứ hết mà nhìn nó sáng choan hồi nãy có một em lên phủi tóc đó góc tinh lành đó mẹ lên witness chứng kiến con được phủi tóc gia đình gốc đạo tinh lành. Nhờ em nó thích vô chùa tu tập. Ăn chay trường. Nhà thờ Phật trang nghiêm lắm. Nhưng mà nó đi theo đạo Phật là gì? Học tỉnh thức giác ngộ. Học sống một cuộc sống chánh niệm. Chứ không có gì hết. Cho nên mình thực tập chánh niệm. muốn dưỡng cái tâm đó đặt chánh niệm trước mắt mình chánh niệm trước mắt là sao những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại mình biết rất rõ ràng mình biết rất rõ ràng tâm hành mình đang khởi lên gì buồn cái gì phiền cái gì thấy rõ gọi là thấy tâm quán tâm nãy giờ quý vị ngồi quý vị đau chân quý vị đổi cách ngồi quán thân Thân đau biết Thân đau Tâm buồn biết tâm buồn Sự việc bên ngoài đang xảy ra Việc gì biết rõ Cái đó gọi là quán thân Quán tâm, quán pháp Còn những cái cảm nhận của mình Lạnh nóng Buồn vui biết rõ Đó là gì? Quán thọ Thọ khổ Thọ vui Cho nên Pháp Hòa muốn nhắc đại chúng mấy chữ đó Phát tâm Trụ tâm Dưỡng tâm Mà muốn dưỡng tâm Thì Đọc kinh Đọc lời tổ dạy Đọc lịch sử của chư vị tổ sư Để nuôi cái ý chí của mình Hồi nhỏ Pháp Hòa thích mấy cuốn đó lắm Vô trong vô trong cái phòng kinh của chùa Mà thấy những quyển lịch sử Của tổ này tổ kia là mang ra đọc Cho nên các vị tổ Việt Nam Mình đọc để làm gì Để mình thấy cái gương của người xưa Thiếu điều kiện quá chừng Mà sao các ngày tu giỏi quá Còn giờ mình không thiếu điều kiện gì hết Mà sao mình không đi tới đâu hết Người xưa các ngày muốn dịch một quyển kinh Là phải đi tìm quá chừng tài liệu Bằng sách vở không chứ Làm gì có chuyện google Còn mình bây giờ là muốn kinh gì Là cứ bấm google một cái là có liền Mà mình google gì đâu không à Không có tìm hiểu Những cái hay mà để mình học hỏi Cho nên rồi Cũng cũng có một khoảng Thời gian Đi chùa lâu năm đó chứ Nhưng mà rỗng. không có cái gì nó nó nó chất lượng ở trong thân tâm mình hết vì Phật pháp nó không có thấm mà mình đã lỡ lầm vụng dại vô minh che lấp tháng ngày vườn tâm gieo hạt giống xấu tham sân tự ái dẫy đầy những nghiệp sát đạo dâm vọng gây nên từ trước đến nay tại vì Mình không có biết Đưa vào trong thân tâm mình Những cái chất dinh dưỡng để nuôi Cho nên muốn dưỡng được tâm đó Không gì khác hơn là học pháp Vì chính pháp Chính pháp của Phật nuôi dưỡng mình Thí dụ như mình học vô thường Mình học Khổ vui Vẫn những cái giáo lý gì mình học Nó đều có mặt trong cuộc đời này hết Pháp Hòa ví dụ như Phật dạy Trật đời này Hãy mình có cái gì Là mình lụy cái đó Có một gia đình đó Cách đây hai ngày Trong khi Gia đình plan hết rồi Lên đây để thăm và hỏi chuyện gia đình Trời trong lúc mà mình đang quá trời Việt Nó ập đến như vậy Nhưng Pháp Hòa lỡ hứa rồi Thì phải ráng tranh thủ Để gặp gia đình chứ Các vị ở xa đến Cũng đâu ngoài gì đâu Chuyện con cái Thì Pháp Hòa mới nói Phật dạy Độc thân không có gì hết Thì cũng có con cái của độc thân Nhưng mà giờ anh có người vợ Thì anh lại phải có trách nhiệm Với người vợ anh có người con thì anh cũng phải trách nhiệm với người con anh hai con thì trách nhiệm hai con có con trai thì trách nhiệm của con trai có con gái thì trách nhiệm của con gái thì tôi đây cũng vậy tôi có cái chùa tôi có cái trách nhiệm của cái chùa tôi bưng cả đóng tới đây thì giờ tôi phải có trách nhiệm tôi tôi tu tôi, tôi, mình tôi buồn Tôi mà ham vui <cười> Tôi đem cái đóng tới đây giờ tôi phải chịu với cái đống này <cười> Pháp Hoàng nói như vậy Để chi? Để ông bà đừng có buồn về con của mình Trách nhiệm Đó là trách nhiệm của mình thôi Vì mình có cái gì Thì mình phải lo cái đó Nếu mình muốn Mình biết trước để đừng lo Đừng muốn Mà hãy có muốn Thì sẽ có cái lo của cái muốn Còn không muốn gì hết thì khỏi lo Còn mấy mình muốn bất cứ thứ muốn gì Dù là là thiện hay không thiện Muốn tu Thì cũng phải có cái lo của tu Muốn sống thì phải lo của sống Muốn ăn thì phải lo của ăn Muốn mặc thì phải lo của mặc Mình ở trong cuộc đời này Mình đi vào trong cái cách sống đó phó Hoà nói như vậy để mình trải lòng Và đừng than phiền bất cứ một việc gì hết Cái ý Pháp hòa là vậy Chứ không phải mình chán mấy cái đó Cái ý là đừng buồn, đừng than Cái gì nó đến Thì mình biết đó Giây phút này là giây phút Mình chịu trách nhiệm với những gì Mình tạo Có những lúc Cuộc sống nó bằng phẳng Mình tưởng chừng như mình khỏe ru Nhưng mà không phải đâu Nó khỏe ru là tại vì Phía sau mình dẫn một đống đó Nhưng mà tại mình hên đi trên con đường Bằng phẳng Một lát nữa mình lại gặp Con đường gồ ghề bắt đầu nó dằn xe Dằn xe thì Người lớn thì im lặng không nói Con nít thì nó nhoi nhoi nó la Khi Cuộc sống nó bấp bên vậy đó thì chắc chắn sẽ có người la người hét người đội này người đội kia giống như chở con trong xe mà bốn năm đứa nó đi mỗi đứa đội một cách gì đó ba có muốn uống sữa má có muốn đi washroom mình phải chiều hết tại vì dục đứa nào bây giờ con mình mà. ý phó quà muốn nói ông bà đừng có buồn phiền gì hết đừng thấy nó là khổ của mình đừng thấy là, là nghiệp chướng gì của mình hết Mà nó là cái của mình tạo Thì đây là giờ phút mình phải dưỡng nó Mình đi với nó Để ngày nó khôn lớn Thì mình cũng thành đạo dễ thôi Cho nên Chuyện người tu Mỗi người và người đời Ai cũng có cái gian sơn Và gánh vác của mình Cho nên mình đi tu Mình đắc y mình vẫn chừa cánh tay phải ra mà Tại sao phải Phải kiên đảng Phải phải phải thiên đảng hữu kiên Lộ cánh tay phải ra Vì cái vai Là tượng trưng cho sự gánh vác Người tu là phải có gánh vác Gánh cái trọng trách mà Phật đã giao cho mình Và trước nhất Mình phải có trọng trách với chính mình Đừng cô phụ tứ ân Đừng cô phụ thầy tổ, đừng cô phụ mẹ cha và đừng cô phụ với chính mình. Còn không thì mình có lỗi với mình. Anh đã muốn đi tu mà tại sao anh lại cuộc đời anh lại thả trôi như vậy? Mẹ cha anh cho đi tu mà tại sao giờ anh tu hành ra vậy để anh để anh phụ lòng cha mẹ? Thầy tổ anh đem bao nhiêu tình thương và dạy dỗ. Rốt cuộc Mình cô phụ hết tất cả Và Ngày qua tháng lại Hết một ngày Qua một ngày đó Bảy ngày rồi đó Ngày nay đã qua Đời sống ngắn lại Thuộc bài đó chưa Hãy nhìn cho kỹ Ta đã làm gì Đại chúng hãy cùng tinh tấn Thực tập hết lòng Sống cho sâu sắc và thảnh thơi Hãy nhớ vô thường Đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng Học thuộc cái đó đi Thì chính nó là cái câu dưỡng tâm Trụ tâm rồi Phải có cái gì để dưỡng đó Xin, xin thưa đại chúng trong nhà Phật Chúng ta có một câu là thánh thai Con người có mang thai Tức là mang một đứa con Nhưng mà người tu mình cũng có thai Nhưng cái thai của người tu là thánh thai Tức là mang cái bào thai của một bậc thánh Bào thai đó chính là cái tâm bồ đề của mình đó là cái trí tuệ của mình cái trí nguyện chí hướng của mình ai cũng phải có một thánh thai để dưỡng để nuôi cả cho đến ngày cái thánh thai này được ra đời nghĩa là được trọn vẹn cho tâm nguyện của mình cho nên người tu người người tu có thánh thai người đời thì một bào thai thôi Còn mình là có thánh thai Phát tâm Trụ tâm Dưỡng tâm Nhưng Nếu không khéo Mình sẽ bị thối tâm Thối là gì? Lui lại Thối là lui Mình lùi lại Không đi được Cho nên tổ quy sân rầy mình cái chỗ đó là gì? Tích niên hành xứ Thốn bộ bất di Chỗ đi năm trước Năm nay một bước không rời Tích niên Tích niên là năm cũ Hành xứ là cái chỗ đi của mình Cái nơi chốn mình đi Tích niên hành xứ là chỗ đi của năm rồi Năm trước Thốn bộ một bước thôi Cũng không có di dịch Không có dời vậy. Thốn bộ bất di Không có dời Một bước cũng không dời Nghĩa là Dặm chân chỗ Năm ngoái Qua thấy mình ở đó Năm sau ra Thấy mình ở đây <cười> Cứ đó với đây Giống mình tu vậy thôi Tu lăng quăng vậy đó Tu riết thành con lăng quăng Lăng quăng, lăng quăng vậy Cho nên bôn ba cũng hết một ngày Một ngày đã hết Vẫn còn bôn ba Vậy đại chúng đứt biệt Chúng này ha? Ba người ở bệnh viện Có quà làm lễ nhá kéo Chiều hôm qua Trong đó có một cô sinh xuống tóc Hồi nãy có cô thăm đại chúng phải không đó Rồi Chính người đang dưỡng ở trên nhà dưỡng lão Thầy viện chủ làm lễ cho các vị đó Cho nên các vị Đều được gieo cái duyên hết Các vị đều được gieo duyên hết Và trong những ngày qua Trong cái âm thầm Mình làm tất cả những việc gì Mà mình thấy mình có thể làm được Việc gì mình đang làm mình biết mình đang làm và mình tự có trách nhiệm bổn phận mình phải làm để chi để đại chúng yên tâm tu tập đại chúng yên tâm tu tập tất cả những cái chuyện giàn dựng đã có hậu trường sân khấu các vị cứ yên tâm mà diễn hết tuồng của mình <cười> Mà phải diễn cho sâu <cười> nghĩa là trong những ngày tới này đi đứng cho khoan thai nói năng từ tốn đi đứng khoan thai nói năng từ tốn bao dung với bạn nhẹ nhàng với việc đừng thấy chuyện thưa đại chúng cái chết mà mình còn thoát được thì tại sao lại vướng bận những cái lăng tăng tự hãy nói với mình thấy cái chết trước mắt nếu cái chết đến với mình giờ này mình còn ngồi đây để hơn thua không giờ này mình còn ngồi đây để dành với nhau từng cái này cái kia không mà mình đi tu vì cái gì chỉ cần đặt cho mình những câu hỏi đó thì tự lòng mình sẽ có tâm tàm quý tàm quý là gì tâm xấu hổ tự tàm quý tha tự tàm quý tha từ một cái nơi nấu ăn rộng lớn thu nhỏ thành chỉ còn lại một hai cái lò mà ban hành đường vẫn nỗ lực để cho mình yên tâm tu hành Ba bữa ăn Tại sao mình không thấy Những cái nó sâu sắc hơn Mà mình lại để cho những cái Phó hòa nói không hề có một ý Gọi là à, Phô trương binh vực gì? Nhưng mà Phó hòa muốn đại chúng Phải tập cho mình Một cái tư duy, một cái quán chiếu Để mình dũng hãnh Trên con đời, cuộc đời của mình Nhất là Cái cuộc sống mà mình muốn khó an Cái sự bình an không ai cho mình hết Bình an hay không Là tùy vào cái cách nhìn của mình Vào sự việc Và tùy vào cái mình ứng xử sự việc Để có được sự bình an Cho chính mình Cái người đó như vậy đó Nhưng mình hãy nhìn họ Với thái độ gì Để mình Thông cảm Mình thương, mình bao dung Và tự động mình làm cho cái lòng mình nó nhẹ xuống. Thôi. Việc gì rồi cũng quá. Cõi ta bà sống tạm mà. Chỗ nào mình có ở lâu đâu. Chỗ nào cũng ở tạm hết. Ăn cũng tạm mà. Nếu mà nó không tạm. Nó đâu có tiêu hóa. Nó không tạm là bảo đảm là mình cảm thấy khó chịu. là phải uống thuốc rồi. Ăn cũng tạm. Uống cũng tạm. Ngủ cũng tạm Vì cả cuộc sống này nó tạm luôn Cả cuộc đời này Thế gian này Cái gì cũng tạm mà Tại sao mình lại phải cố chấp vĩnh viễn Thấy được chân lý Thì sống với chân lý Mà người sống với chân lý Thì không bị mê mờ Không bị vô minh Không bị mê tín Và chúng ta gọi là Sống với đạo Phật Đạo Phật là đạo tỉnh thức giác ngộ Đạo Phật là đạo tỉnh thức giác ngộ Bất cứ giây phút nào mình sống tỉnh không có mê Mình sống giác không có mê Thì mình không có khổ Hay là nếu khổ nó có đến Mình cũng nhận nó Mà làm cho nó nhẹ đi Chứ không làm cho Cái chữ khổ đó nó nặng nề Nó, nó to tác hơn Vì cuộc đời nó đã vậy rồi Anh không nhận nó thì thôi anh chịu khổ thôi Cho nên Tu hành Giải thoát hay không là Ở cái chỗ Mình nhìn sự việc như thế nào Để có được sự giải thoát Có nhiều khi mình ở một chỗ rất giải thoát Nhưng mình chấp nhiều quá Việc gì cũng chấp Ai nói gì cũng chấp Thì tự mình cột mình Người ta đi đứng thì khoan thai Đặt lưng xuống người ta ngủ Ngồi vô người ta ăn hết dĩa cơm Còn mình lùm lùm Coi, coi cái tướng ăn thấy ghét <cười> Cho nên lo Lo nhìn ăn cơm dĩa cơm mình còn nguyên Rồi tới hồi Bon bon bon cái ngốn nghiến ăn lại nãy ăn khoan thai Ăn thảnh thơi không chịu ăn Phải không Đó Rồi mình biết là mình sẽ được khoan thai Bon tiếng chuông huyền diệu vang rền tha, Vào cõi thênh thang Nguyện tiếng chuông này vang đến mọi người Đã đến giờ công phu Tôi bước đi từng bước nhẹ nhàng Trên đường đất hiền lành Nhưng mà đã đến giờ công phu Mà tôi còn cống lưng <cười> Cho nên một lát nữa tôi gấp quá Tôi bước đi từng bước lẻ làng <cười> Thay vì tôi bước đi từng bước nhẹ nhàng Cho nên tại sao Tại sao có những người người ta ăn cơm Thảnh thơi, thoải mái, nhàn nhạ Mình không được là tại vì mình bận rộn Ngồi xuống thì bắt đầu Ánh mắt của mình nó không chú tâm vào Cái của mình thì lại quan tâm tới việc khác Cho nên rốt cuộc rồi Nhà mình thì tuyết chưa có clean up dọn dẹp Mà cứ lo đứng ngó nhà người ta Sao không xúc tuyết Hồi xưa có câu vậy đó Nhà mình đầy tuyết không lo Nhà mình đầy tuyết không lo Sáng ra cứ đứng Thì dồm ngó nhà người ta ê ê nó không có chịu xúc tiết kìa <cười> tới khi mình ra cửa nhà mình tới cái ạch nhà mình cũng còn tuyết đầy ấp các cụ hồi xưa dạy vậy đó nhà mình đầy tuyết không lo mà cứ lo nhà người kia sao không xúc tuyết đó là lý do tại sao chúng ta mất thời gian chúng ta mất thời gian nhiều là để chút bởi vì chúng ta để bị quá nhiều những cái khách trần phiền não nó lôi kéo mình mình không có đi thẳng con đường mình muốn đi mà mình đi cái mình ghé chỗ này chút chị bắt này nhiêu trái vậy chị rồi cái thôi mắc quá em ăn đâu <cười> qua kia chị đậu phộng nhiêu ký vậy chị đó nhiều khi mình mục đích mình đi mua thức ăn cho của mình Nhưng mà mình cũng không có chuyện Mua bắp, mua đậu gì hết đó. Nhưng mà thật thích hỏi giá vậy đó Rồi tao hỏi chị Chị giúp dùm em ký đây thôi Nhà em còn <cười> Vậy mà hỏi giá chi Vậy hỏi chi Mà hỏi vô mất 2 phút rồi Đó là chưa, chưa, chưa nói là mình ăn chửi nữa đó <cười> Tại vì hỏi xong không mua <cười> phải không nè cho nên rồi rốt cuộc á mình mục đích mình đến đó nó bị đi lê lại trễ lại chứ không coi gì hết không có gì hết có cái tiên đó thôi đó quý vị hiểu rồi nói không cho nên nhiều khi mình nhìn lại mình thấy mình thích cười mình phải không mình tự mình cười mình thôi phải không cho nên mình lúc nào mình cũng sợ người ta thế này sợ người ta thế kia mà không ai sợ mình hết mình không sợ chính mình mình cứ sợ người ta thôi cũng không sao nhờ sợ người ta mà mình cũng có thuốc liễm cũng tốt nhưng mà đó là một cách phật dạy mình phật dạy mình trong một câu chuyện là cái người đó muốn đi tới mục đích cái cái chỗ đó mà họ phải cần tới chỗ đó lúc mấy giờ rồi trên đường đi họ ghé vô coi xiết một chút họ coi hát một chút họ tấp tấp hồi hết giờ thì cái mục đích mà họ muốn tới không thể tới được vì họ đã ghé vào những nơi chốn họ không cần thiết mặc dù không bao lâu một chỗ chỉ vài phút mà quý vị cứ thấy một chỗ vài phút hết ngày đó bây giờ mình đem cái bài cái cái thời gian ra mình đông đo tính toán còn có phải là một ngày tu có đâu có bao nhiêu đâu. Đâu bao nhiêu đâu. Vậy mà ăn cơm xong rồi Sáu giờ mấy lên đây tranh thủ 15 phút nữa cũng nói. Nói cho tới hết 15 phút ổng chưa có ra. Em ở trọng em nghe hết. Ổng chưa ra, tranh thủ nói. bây giờ đại chúng nghe năm điều phật dạy có năm pháp mang lại nhiều lợi ích cho người tu những gì là năm một an trụ nơi luật nghi tức là an trụ nơi giới cho nên mình mấy ngày nay mình thỏ giới là vậy đó an trụ nơi giới Tại vì mình có an trụ nơi giới Thì mình sẽ không vi phạm Mình không làm những điều gì Có thể tác hại Đến đời sống của mình Hai Là oai nghi hành xử đầy đủ Hôm trước mình học á Oai nghi đi đứng nằm ngồi Phong và ví dụ nè Khi đại chúng ăn cơm á Mình tập ngồi lưng thẳng Thẳng được nhiêu cũng tốt hết á Để chi? Cái đó là cái tướng thẳng tắp Đoan chánh Khi mình ăn cơm á Mình nâng bát cơm lên Ăn cơm là trừ Mình ăn đồ thức ăn có nước Phải buộc lòng để dưới bàn Rồi mình gấp Nhưng mà nếu nó là một cái bát cơm Thì mình nâng bát cơm lên Chứ không có để bát cơm ở trên bàn Rồi mình xà người ngươi Cái người mình xuống Thì cái tướng ăn này Không phải là tướng ăn của người tu Người tu ăn cơm là phải ngồi thẳng lưng Bát cơm á, là mình cầm ngang tầm mình Rồi cái muỗng mình múc á, Là không quá lớn Múc vừa cái tầm Há miệng để vô Và khi mà mình để vô cơm rồi á, Mình nhai cơm Và một khi đã nhai cơm là không nói chuyện Và lỡ ai có hỏi mình một câu gì Đừng trả lời Nhai cho xong Rồi cái người kia đó Họ hiểu luật á, Họ chờ mình Họ không có viên gì đâu gì họ, họ, họ biết mình đang giữ oai nghi Dù người đó là người lớn Dù là hòa thượng đến hỏi Hòa thượng đến hỏi nãy con cất Chìa khóa thầy đâu Mình đang nhai Hòa thượng vẫn im lặng đợi cho mình Chứ không có nói sao Sao hòa thượng hỏi mà con trả lời Dạ con đang ăn Tức <cười> là mình Trong khi mình nhai cơm Là không trả lời, không nói chuyện Cho nên các vị đó biết Khi mà lễ bái đó Có năm trường hợp không nên lễ bái Ví dụ như Các vị tôn đức đang ăn cơm Không có lễ bái Các vị đang xỉa răng Không có lễ bái Tại sao? Tại vì các vị đang ở một cái trạng thái Không phải là trang nghiêm Mình lễ bái mà các ngài không đáp lễ Thì các ngài có lỗi cho mình tạo cho các ngài Một cái hành động là mất oai nghi Người ta lễ mình mà mình ngồi mình xỉa răng Hay là mình đang ăn, mình nhai cơm Tức là mình phải biết Khi các ngài đang ăn cơm Đừng có tới lại Và các ngài đang ăn cơm Không có dơ máy chụp hình Chợp xong rồi quăng lên mạng Chờ ở bữa nay tôi được chụp hình Hòa thượng ăn cơm nè Đưa cái hình ra Hòa thượng ngồi ăn Không có không có oai nghi Không có đẹp Cho nên tuyệt đối Không có vô trai đường Chụp hình trong những bữa ăn Mình cũng vậy thôi Thí dụ mình đang ăn cái tướng Nó không được đẹp Mình đang ngay thức ăn thì làm sao nó đẹp được Mà mình đem những cái hình ảnh Như vậy không nên Ví dụ vậy đó Cho nên oai nghi là gì Là những cái tác phong Đi đứng nằm ngồi của mình Làm sao cho nó đẹp Cho nên khi mình ăn Thức ăn khô thì phải cầm Cái bát lên và từng muỗng múc để vào trong miệng chứ không có để nguyên tô cơm ở trên bàn hay cái gì cơm là xà người xuống ngồi luôn luôn không có tướng đó còn nếu ăn mì ăn bún thì phải gấp để vô trong muỗng cho nó gọn một muỗng rồi từ đó mới đưa lên miệng chứ cô không có đưa mì vô nó không phải tướng ăn của người tu. Mình ăn để quảng cáo mì ngon hay salad là tùy. Nhưng mà thể là người xuất gia thì phải có cái cách ăn uống của người tụ Ăn là phải gắp vào trong muỗng. Và không có gõ miệng chén kêu to. Không có vét chén kêu to. Vét rất nhẹ. Đó là một trong những cái Tế nhị vậy đó Đi vào trong nhà vệ sinh Mình ra áo tràng Không mặc áo tràng vào trong nhà vệ sinh Máng áo lên đâu đó hay xếp lại Rồi đi vào trong nhà vệ sinh Trước khi ra khỏi nhà vệ sinh Mình phải chỉnh đốn lại y áo của mình Để chắc chắn rằng Không có gì nó còn vướng lại Bước ra ngoài Cái vạt áo sau nó còn dính Hay là vạt áo trước Thí dụ vậy Thì nó không có thể hiện được Cái tướng trang nghiêm Một cái ví dụ thôi Còn rất nhiều Thứ khác người xuất gia Cần phải học gọi là oai nghi Tổng cộng có 3.000 oai nghi Và sau này các vị làm lược lại còn 24 chương 24 chapter Thí dụ hầu thầy là một một chương Hầu thầy là một chương Thầy ăn cơm hay là thầy tiếp khách Mình đứng đâu đó cho gần Để thầy cần, thầy thấy mình, thầy kêu Người ta lễ Phật, mình không đi ngang trên đầu người ta Bước vào chánh điện, thấy người ta đang thành tâm trước tượng Phật Không lớn tiếng làm ồn, làm động niệm người ta Một chương ở trong chánh điện Một chương ăn uống Một chương nói về sự hầu thầy Tức là chăm sóc Mình là người thị giả giúp thầy Khi tuổi già, sức yếu Đi theo thầy làm thị giả Ra bên ngoài Hoằng pháp đi công việc Người thị giả phải làm gì Chuẩn bị gì Và đi đứng như thế nào Để đi theo lo cho thầy mình Tất cả cái đó nó đều nằm trong cái chương oai nghi hết. Chẳng những vậy, sau này còn thêm những chương oai nghi như là nghe điện thoại, như là xài máy vi tính, như là lái xe. Tại vì thời Phật không có lái xe, không có computer, không có cell phone, cho nên không có những cái chương đó. Ngày nay, cái chương oai nghi của người tu thêm những cái phần đó. Nói như vậy để đại chúng hiểu được Cái tính chất khoa học của Đạo Phật Giáo Pháp của Đức Phật Là Cập nhật Với thời đại Để có những cái thay đổi Mà tu tập Nó thích ứng Mà không lỗi thời Mà vẫn giữ được con đường tu tập của mình Ví dụ mình vẫn nghe phong Nhưng trước khi mình Nói phong Mình đọc bài kệ nói phong Tiến đi ngoài ngàn dặm Xây dựng niềm tin yêu Mỗi lời là châu Ngọc Mỗi lời là gấm theo Hay là mình để trên cái phong mình một câu rất nhỏ Dán trên phong mình Nguyện người nghe tỉnh thức Vượt thoát nẻo đau buồn Hồi Pháp quà mười mấy tuổi á đi học high school, được chính phủ cho tiền học sinh. Phá hòa nhớ rất rõ là phá hòa để dành và mua được một cái máy thâu băng, thâu băng cassette đó, để phổ biến băng giảng cho phật tử. Tại thời đó là thời băng cassette, cái cái cái cassette chín phút đó, của thi đi khe hay là hiệu Sony gì đó. Cuối tuần phá hòa rảnh á. Vừa nghe Pháp Vừa thâu băng giảng phổ biến Và Pháp Hòa đè, đánh máy Để trên cái đầu máy thâu băng Cái câu đó đó Nguyện người nghe tỉnh thức Vượt thoát nẻo đau buồn Mình để câu đó Cũng như nhắc nhở mình Mình hãy thâu một bài Pháp Bằng cả cái tâm thanh tịnh của mình Và hãy lựa những bài Pháp Mà nó Có khả năng chuyển hóa khổ đau Cho người Sau này các vị làm CD Phó Bộ nhắc các vị Làm những câu đó Để ở xung quanh Để chi? Để cái tâm niệm Hoằng pháp Của mình không mất Đó là dưỡng tâm Hồi nãy qua thưa đại chúng đó Dưỡng tâm bằng cách nào? Mình dưỡng tâm bằng những cái bài pháp Những bài kệ Cho quý vị đã viết ra mấy bài kệ Để xung quanh ở nhà mình Dù mình hết đi xuất gia rồi Nhưng mình vẫn dưỡng cái tâm tu mình Bằng những bài kệ đó <cười> Kệ soi gương Mỗi sáng ngủ dậy Đứng trước cái gương chảy đầu chảy tóc Đọc bài kệ soi gương Chánh niệm là đài gương Gương soi hình tứ đại Đẹp nhất là tình thương Và cái nhìn rộng rãi Tất cả người xuất gia Phải học thuộc lòng ít nhất chục bài Phải thuộc lòng ít nhất 60 bài Và cái quyển đó Được gọi là Tỳ ni nhật dụng thiết yếu Cái quyển đó gọi là Tỳ ni nhật dụng thiết yếu Nghĩa là những bài kệ Thiết yếu để sử dụng hàng ngày Nhật dụng mà Nhật dụng là sử dụng hàng ngày Vậy thì mình có kinh gì Kinh nhật gì Nhật tốn Nhật tụng là tụng hàng ngày. Kinh nhật tụng là kinh tụng hàng ngày. Áo nhật bình là áo mặc hàng ngày gọi là nhật bình. Áo, áo nhật bình là áo mặc mỗi ngày, áo áo mặc thường ngày là nhật bình. Kinh tụng hàng ngày là nhật tụng. Và những bài kệ đó thiết thực, nó giúp cho mình hàng ngày gọi là nhật dụng thiết yếu. Đi ngủ có bài kệ của đi ngủ. thức dậy có bài kệ của thức dậy. Bước xuống giường có bài kệ của bước xuống giường. Mang dép, vân vân, đều có những bài kệ đó hết. chùa mình có làm một quyển đó bằng tiếng Việt, tiếng Anh. Nhưng mà cái cái bản đó đã phát hành đã đã chia sẻ cho Phật tử đó. Hy vọng là sau này mình có dịp mình sẽ in lại. Để cho quý vị mỗi người một quyển Hồi trước ai về đây tu là mỗi người có một quyển đó Và cái quyển đó Quý vị không thuộc 60 bài Thì hãy chọn ra cho mình những cái bài nào mình tâm đắc Và nhất là mình thường sử dụng nhất Ví dụ mình hay Mình hay tưới hoa mỗi ngày Đọc bài kệ tưới hoa Mình hay dọn dẹp mỗi ngày Học bài kệ dọn dẹp Và chắc chắn phải học thuộc bài kệ Đi vệ sinh Tại vì không ai không đi vệ sinh cả Học bài kệ để làm gì? Để nhắc nhở mình Đó là dưỡng tâm mình đó Cho nên mình thuộc Những bài kệ đó Tuy nó bốn câu thôi Nhưng nó nuôi dưỡng mình rất lớn Thí dụ mình là cắm hoa Như quý Cô, Các vị cắm hoa Trang nghiêm tịnh độ Nơi cõi ta bà Đất tâm thanh tịnh Hiển lộ ngàn hoa Ai cắm hoa học bài đó Ai nấu ăn mỗi ngày Phải lặt rau Thì mình cầm cọng rau lên mình lặt Thì mình đọc bài kệ lặt rau Mặt trời xanh rờn Một rổ rau tươi Vạn pháp nương nhau Làm nên cuộc sống Mỗi lần mình tưới cây đừng thấy mình riêng lẻ cây ơi đừng thấy mình riêng lẻ cây mình với cây hàng ngày mình được mình chăm sóc cho cây thì cây đừng thấy cây riêng lẻ đừng thấy mình riêng lẻ cây ơi ta có nhau tự muôn đời nghĩa là nếu không có cây cối thì không có tháng khí không có tháng khí mình sẽ chết như vậy mình hít thở Trong bầu không khí trong lành này Cũng nhờ có cây cỏ Cho nên trong cái vô hình Nhưng mà thật sự Cây cỏ, cỏ có phần đóng góp Đó là tư duy Đó là quán chiếu Mà có những cái cơ hội Mình đọc những bài kệ đó Mình thấy được những cái giáo lý sâu xa Thí dụ mình bài kệ đi tắm Không dơ cũng không sạch Không trước cũng không sao trao truyền và tiếp thọ pháp giới tính nhiệm một mình kỳ đất kỳ hôm trao truyền và tiếp thọ cái sự mà cái sự mà tắm rửa của mình và mình thấy được rằng những tế bào chết nó đã đi ra và cái sống của mình để nuôi dưỡng những tế bào sống và những tế bào đó nó cũng có nuôi dưỡng cho mình Cho nên mình thấy được sự trao truyền và tiếp thọ Những cái tế bào chết đi ra Để những tế bào khác nó sống Và cái sự sống chết Của tổ tiên mình Tổ tiên mình đã ra đi Nhưng mình người tiếp nối tổ tiên của mình Giống như Phật tổ không còn Nhưng mình là người tiếp nối của Phật tổ Oai nghi hành xử đầy đủ Đối với những tội vi tế Hay sánh lòng sợ hãi Cái gì mà tội lỗi Tội thô mình có thể trừ mà vi tế thì hơi khó Cho nên ráng quán chiếu những cái vi tế Vi tế thì ra là sao Những cái tâm niệm Ở bên trong, đâu ai thấy Nhưng mà nó khởi Nó khởi Thí dụ Mình nhìn qua cái bát cơm người kia Mình thấy người kia sao Đồ ngon hơn Thức ăn ngon nhiều hơn thức ăn của mình Biết về nãy tôi ngồi bên này <cười> Thì không có ai Không có ai thấy cái đó Nhưng mà đó là những cái vi tế thôi Không hề tội lỗi gì hết Nhưng mà có chánh niệm Thì phải thấy những cái lúc tâm mình nó khởi Nó khởi cái gì Mình biết cái đó Thì cái đó gọi là tâm hành đó Chữ hành đó trong bác giả tâm kinh đó Sắc thọ tưởng hành đó Thì cái chữ hành này là gì Là những tâm hành biến đổi trong mình Đối với những tội vi tế Hay sanh lòng sợ hãi Thọ trì học giới Thọ trì học giới Nghĩa là tất cả những cái gì Mà mình nhận Mình phải học trong phạm vi của nó Ví dụ mình là Sa Di Học trong phạm vi của Sa Di Các vị nữ đi tu Các vị có ba phần giới để học Một là Sajini Tức là học những cái điều Những cái giới luật oai nghi của người Sajini Mới bắt đầu Hai năm sau quý vị sẽ được thọ Một cái giới gọi là Thức somana Thức somana gọi là Cái pháp học của người nữ Trước khi được chính thức Trở thành một vị tỳ kheo ni Bên Nam không có cái phần này Chỉ nữ thôi Nữ thêm cái phần gọi là Thức somana <cười> Hai năm trước khi thọ giới tỳ kheo. Thật ra thời gian cũng 4 năm giống bên Nam thôi. Nhưng bên Nam thọ sa diên cái lèo 4 năm luôn còn mình thì hai năm sau rồi mình thọ thức so để mình học cái giới gọi là học nữ pháp. Cái pháp học của người nữ để trước khi trở thành một vị tỳ kheo ni chính thức. Rồi sau đó mới học mới thọ giới tỳ kheo ni và học giới luật của tỳ kheo ni. Cho nên mỗi một cái Rồi thí dụ như mình thọ giới Bồ Tát Thì mình học trong phạm vi của giới Bồ Tát Nghĩa chỗ là học giới của mình <cười> Mình thọ trì học giới Đó là pháp thứ nhất Mang lại nhiều lợi ích cho sự tu tập của mình Thứ hai Là ít muốn Ít sự việc, ít tác vụ Mình tu tập Mình giảm những cái Cái muốn Mà chỉ nhận những cái nhu cầu Có nhiều khi mình à, Con mắt nó đói hơn cái bụng Mình ăn xong cái mình thấy gì dư cái mình xin Đem về phòng Đem về phòng cái đâu có đói đâu ăn Cái bỏ quên cái nó bắt đầu nó mốc Nó hư Còn không là đem về cái suy nghĩ lại thôi Kệ đây là cơ hội nhịn cho nó ốm <cười> Ăn nhiều mập Là để nó quên Cho nên thỉnh thoảng đi clean up các phòng Là thấy thức ăn gói cục cục <cười> <cười> Đi khất thực đó <cười> Về bỏ quên Ít tác vụ là gì? Là ít những công việc không phải của mình Đó là pháp thứ hai Mang lại nhiều lợi ích Thứ ba là tỳ kheo nào ăn uống biết lường Không ít cũng không nhiều Không vì việc ăn uống mà sanh ra tư tưởng ham muốn Hay tinh tấn, luôn tinh tấn tư duy Không vì sự ăn uống mà sanh những cái phiền hà Tại vì cái đó là cái chuyện mình nhịn một bữa cũng không có thành vấn đề Ăn thiếu một chút cũng không có sao hết ăn uống là chuyện phụ phật dạy nơi nào mà có tu mà không có ăn thiếu thốn chút ráng ở tại chỗ đó có tu nơi nào mà chỉ có ăn mà không tu không ở nếu, nếu nơi nào chỉ có ăn mà không có tu thì không phải chỗ ở của mình tại đâu phải đi tới gì cái này chơi chỗ nào mà có tu mà thiếu ăn ráng ở còn chỗ nào mà chỉ ăn mà không tu không ở còn chỗ nào mà không ăn mà cũng không tu đi lẹ còn chỗ nào mà có ăn mà có tu ngu diệu ở bốn việc cho nên trong ngày dạy là không vì việc ăn uống mà sanh ra tư tưởng ham muốn luôn tinh tấn tư duy siêng năng tu tập tư duy tư duy là gì là một hình thức của thiền tại vì chữ thiền được dịch nghĩa là tư duy tu tu cái tư duy cái tư tưởng của mình nó khởi cái gì biết từ tư tưởng này không phải của người tu đừng khởi tâm tư này không phải của người tu đừng khởi cho nên là chúng Mình khởi tâm gì cũng được Mình muốn nói gì cũng sao Đó, đó là quyền của mình Nhưng Chúng ta hãy nên nhớ rằng Những gì mình nói Tức là nó gieo vào trong cái lòng của mình Cái chủng tử mình Những hạt giống không lành mạnh Thì cuối cùng Trong cái kho của mình Không có gì cái Không có những cái hạt giống chủng tử tốt Mà chỉ có những cái chủng tử không lành Thì nó uổng đi Vậy thôi Chứ cuộc sống này quyền hạn của tất cả mà Ai cũng có quyền nói muốn làm gì làm Nhưng đã là người tu tập Thì chúng ta nên biết cái gì chúng ta nên tích lũy Và cái gì không nên tích lũy Tại vì khi mình khổ Phật chỉ có thể cứu cái khổ của mình Nhưng mà Phật không giải được cái nghiệp cho mình Phật có thể độ rất nhiều chúng sanh Nhưng Phật không thể độ tận chúng sanh Đó là những cái Phật không có thể làm cái này gọi là tam bất năng tam bất năng là ba việc không thể làm của phật trong đó có cái gọi là phật có thể cứu khổ không thể giải được nghiệp phật có thể độ nhiều chúng sanh nhưng phật không thể độ tận chúng sanh phải không làm sao độ tận được độ nhiều thì được chứ độ tận đổ không hết Cho nên Sự tu tập của mình đó, Là tự mình Phải có trách nhiệm Với cái con đường tu tập của mình Nó thành bại Nó thành công hay thất bại Tùy vào cái cách sống và tu tập của mình Tiếp nhận giáo pháp Hôm nay Pháp Hòa trở lại với đại chúng Trong buổi nói chuyện này Cũng không phải giảng kinh thuyết pháp Chỉ là làm trách nhiệm Của người phải nhắc nhở đại chúng để cái mục đích của khóa tu này mục đích của chúng ta trong khóa tu này không làm gì hơn đó là xuất gia để gieo duyên. Cho nên pháp hòa viết cái bài kệ cắt tóc, nhét cái cắt tóc đó. Cắt tóc để gieo duyên. nguyện kết duyên cùng tam bảo đời này và đời sản. Khi phật Hòa viết bài kệ đó Thì mình khởi là một cái tâm nguyện là Hôm nay mình đâu có cạo đầu hẳn đâu Mình chỉ cắt tóc để gieo duyên thôi mà Và cái khó tu của mình nhất là gì? Đó chính là phiền não Cho nên phải quyết cho được Đoạn được phiền não Gọi là nguyện sống không ưu phiền Tại vì chữ ưu phiền Là nghĩa của chữ phiền não Buồn, phiền là phiền não Hả? Buồn là rầu Não là phiền Buồn rầu là phiền não Cho nên cái mà làm cho mình khó tu là phiền não Cái gì mình cũng chấp trước Dính mắt khó khăn Thì mình sẽ Sẽ sẽ, sẽ rất là khó chịu Đời tu nó không có được thảnh thơi Lẽ ra người tu nhìn phải tươi mát nhưng sao người tu nhìn Càng tu càng héo Lúc nào nhìn cũng nhăn nhăn nhăn nhăn vậy đó Thì mình biết là mình tu đúng rồi đó <cười> Tu đúng cái đường trật <cười> Mình đi đúng đường Mà đường này đường trật Đường nào cũng trúng hết đó Mà trúng đường trật hay trúng đường trúng Tùy theo mình Thôi Chúc đại chúng ngủ ngon